các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. cô còn có quách thiền thiền thế thần lúc cần thiết mà cách hối lộ em gái thì quá đơn giản chỉ cần nhà vài giọt nước mắt nói những lời đường mật hay là mua cho em cô một con búp bê vài cuốn truyện tranh hoặc một ít kẹo là được vào cũng đúng vào mùa hè năm cô 15 tuổi ấy cố trạch nặc mua được hai chiếc vé xem phim nhưng lúc chuẩn bị đi thì anh lại có việc đột xuất thế nên cô muốn về nhà rủ quách tiền thiền đi cùng Nhưng vừa bước vào cổng khu tập thể, cô nhìn thấy bóng em gái và đường mình hồng vụt qua. Cô đi theo họ và nhìn thấy hai người ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn hoa. Anh ấy say đắm hôn lên máu của Quách Thiền Thiền. Đã xem không ít bộ phim điện ảnh, đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn. Lần đầu tiên trong đời, Lâm thâm thâm có cảm giác. Hóa ra trong cuộc sống, nơi đâu cũng có phân chó. Và chính cô đang dẫm lên đống phân ấy. Cô vò nhào tầm vé xem phim, lặng lẽ quay người bỏ đi. Một mình lang thang trên đường rất lâu, cho đến khi thời gian chiếu phim kết thúc. Cô trở về nhà, chàng nói chàng rằng, nằm vật ra giường, kéo chăn che kín mặt. Cảnh tượng vừa xảy ra khiến cô vô cùng kích động. Cảm giác bị phản bội, bị lừa dối, cho dù có điên cuồng dùng tất cả các từ vựng cũng không thể diễn tả được tâm trạng của cô lúc này. Thế nên sau khi lan lộn trên giường đến tận nửa đêm, cô bật dậy gọi điện cho cố trạch nặc Cô nói dối anh. Em có đứa bạn thân vừa bị thất tình. Cố trạch nặc chân thành an ủi. Thâm thâm, chuyện tình yêu là như vậy đấy. Có hợp có tan. Nếu cứ miên cưỡng làm tổn thương nhau sẽ làm cả hai cùng đau khổ. Thế anh có vì thích người con gái khác mà chia tay với em không? Bàn tay của cô siết chặt chiếc điện thoại đề bàn. Không thể nào. Cố trạch nặc trả lời rất nhanh. Nhưng nếu như người đó xinh đẹp hơn em thì sao? Cô lại hỏi. Anh ở dài Cho dù người ta có là tiên nữ Thì anh cũng không cần Anh chỉ thích em như thế này thôi Trong lòng lâm thâm thâm càng bất an Vậy nếu người đó giống hết em thì sao? Cố trạch nặc dịu dàng nói Sao có thể được Em là người con gái đặc biệt duy nhất của anh Cô vội vàng nói Em nói là nếu như Anh cười Có điều giọng điệu vẫn rất nghiêm túc Có một nhà triết học từng nói Trên đời này không có phiến lá nào giống nhau Vì thế không thể có hai người hoàn toàn giống nhau được Em đừng nghĩ nhiều nữa Anh hứa với em Cả đời này anh sẽ không nói với em hai từ chia tay Bây giờ em yên tâm ngủ đi Hơn một giờ đêm rồi đấy Bây giờ nghĩ lại Lầm thầm thầm mới thấy Đúng là cố Trạch là không bao giờ chủ động Nói ra hai từ chia tay Cho dù có cãi nhau đến đỏ mặt tía tay Cho dù cô khóa cửa nhốt anh ở bên ngoài cả đêm Cho dù trước khi đi Mỹ Anh đã từng nói với cô hãy đưa anh quay về. Ai ngờ cô lại làm trái ý anh và theo anh qua đây. Cho dù trong những năm tháng tuổi trẻ của cô, anh phát hiện ra sự tồn tại của đường Minh Hồng, anh cũng không hề nói câu gì, chỉ là lời hứa và lời thề có sâu sắc thế nào cũng không thể sánh với thời gian vô tình như nước chảy mây trôi. Về nhà, cô nấu mấy món ăn đơn giản. Món trứng cà chua cũng đã nấu xong mà cô Trạch nặc vẫn chưa về. Lúc cô gọi điện thoại cho anh Thì người nghe máy không phải là anh Mà là Joanna Cô liền hỏi Hai người bao lâu nữa mới về Trong giọng nói của Joanna Toát ra ý ngại ngùng Em không đến đâu ạ Tổng giám đốc cô nói Anh ấy sẽ đưa em về nhà trước Sao lại không đến Đến đây đi tôi mời cô mà Tôi làm nhiều món ăn Trung Quốc lắm Tôi nghĩ cô chắc chắn sẽ thích Ngắt điện thoại Lầm thầm thầm đi rửa mặt Lúc cầm chiếc khăn mặt trắng mốt trên tay, cô lại nhớ đến trận đấu bóng rổ ở trường. Hồi đó cô cũng cầm chiếc khăn thế này và đưa cho đường Minh Hồng, vừa chơi xong hiệp một trận đấu bóng rổ. Cô còn đưa cho anh một chai nước rồi khen. Anh chơi bóng giỏi quá, đặc biệt là cô ném bóng vừa nãy, đẹp tuyệt vời. Đường Minh Hồng nghe thấy thế thì tỏ ra vô cùng sung sướng, uống ực ực hết chai nước cô đưa, kiểu hạnh nói. Vì có em đến xem mà. Sau đó anh phải nhanh chóng chạy vào sân. Người gì bị lầm thầm thầm kéo đến, đứng bên cạnh từ nãy thì nhắc miệng cười rồi nhận xét. Đẹp trai thì cũng đẹp trai đấy. Nếu so sánh về ngoại hình thì cố trạch nặc kém chút xíu. Nhưng so về gia thế, địa vị thì rõ ràng không bằng được. Lầm thầm thầm không nói gì. Cô đang mải nhìn ngắm chiếc áo thể thao màu trắng đường minh hồng đang mặc. Nhìn anh chạy đi chạy lại dưới ánh nắng trông vừa rực rỡ trói sáng, vừa khỏe mạnh thấy cô ngây người, dì cô giơ tay đập đập vào vai cô. Đang nghĩ gì thế? Mặc dù con còn ít tuổi nhưng cũng đừng để một bước xa chân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net